Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 670, song sau cuộc đời còn lại đều có hắn làm bạn, nghĩ tới tịch hạ ở trước mặt người ôn huyền hiền hội, những thứ này lục thực đều là tịch tiểu thư tự mình loại, chậu bông cũng là nàng tự mình làm đây. Lâm Ý Tiễn nhìn lấy trong sân những thứ này xài, nghĩ đến đã từng cố niệm thâm trong phòng làm việc những thứ kia nhiều thịt, trầm xuống khóe miệng. Xe đều nghe, nàng còn đang xuất thần cố niệm thâm cau mày hỏi nàng. "Ngươi đang nhìn cái gì?" "Ta cũng trồng qua hoa, hoa." Lâm Ý Tiễn suy nghĩ bị cắt đứt, bật thốt lên một câu nói, nói xong nàng mới ý thức tới chính mình đáp một lẻo. Có chút luống túng, đang muốn tìm điểm nói cho tròn đi qua. Cố niệm thâm bỗng nhiên cười lên, không thể không qua một tuần lễ liền đều chết hết sao. Hắn nhứng mày, dưới ánh đèn, trong hai mắt tràn ngập cưng chiều. Tên ngu ngốc này lại còn dám nói nàng làm vườn sự tình, mười mấy chậu xài, hay là từ nhất Nam Phương trở về, một tuần lễ liền chết đi dạo. Lâm Ý Thiển Kinh ngạc hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết? Cố niệm thâm có không yên lòng. Hắn đem ánh mắt theo trên mặt Lâm Ý Thiển rời đi cuối đầu một bên mở ra dây đai an toàn, vừa nói. Toàn thế giới đều biết. Có thật không? Lâm Ý Thiển hỏi. Rất nhiều người đều biết sao? Nàng kia làm sao không nghe nói? Nàng đã thông báo mẹ cùng tiểu. Giang Nguyệt Hương còn có sông mặt để cho bọn họ không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nàng mua hoa cũng là bí mật mua, cho nên chuyện này sẽ không có người biết. Còn toàn thế giới đều biết. Cố niệm thâm rất nghiêm túc, rất khẳng định gật đầu, ừ, Lý Nam mộ bọn họ cũng đều biết rồi. Lời của hắn không giống như đang nói nói, lâm ý thiện ảo não cực kỳ, rốt cuộc là ai truyền đi tin tức này. Nàng rõ ràng là len lén loại, đoạn thời gian đó vừa vặn muốn giữa kỳ khảo thí, nàng bận biểu học tập liền đem những thứ kia hoa quên, không có tưới nước. Đợi nàng muốn đi tới chạy đi hậu viện nhìn thời điểm, mười mấy chậu hoa tất cả đều đập chết. Cố Niệm Thâm nhìn lấy Lâm Ý Thiện lúc túng lại ảo não bộ dáng, cảm thấy vô cùng khả ái. Không nhịn được trêu chọc nàng, không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn nghiêm trang. Lâm Ý Thiện chu mỏ cau mày, buồn bực một hồi lâu cảm thấy thật là mất mặt. Cố Niệm Thâm còn đang cười trộm. Nàng phát hiện rồi tức giận nói. Cười cái gì cười còn không đều tại ngươi. Nếu không phải là hắn ngày đó tới đi học cầm trong tay một đóa hoa hướng dương để cho nàng cho là hắn thích hoa. Nàng mới sẽ không loại hoa đây. Trách ta. Cố niệm thâm cao mày có loại nằm cũng trúng đạn cảm giác. Mắc mớ gì tới hắn mà. Lâm ý tiện tức giận nói đúng vậy trách ngươi biết ta làm vườn, ngươi không biết nhắc nhở ta tưới nước sao? Lời còn chưa dứt, nàng phát hiện Cố Niệm Thâm chừng hai mắt đang nhìn hắn. Trong mắt của hắn ánh sáng lói lên, không biết hắn tại kích động cái gì sao? Nàng há miệng sững sốt, sao? Thế nào? Cố Niệm Thâm nói, thiển thiển, ngươi lại loại một viện xài, ta sau đó mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau tưới nước được chứ? Nếu như sớm biết có ngày này, hắn nhất định sẽ nhắc nhở nàng hoa quên tưới nước rồi. Nếu như sớm biết có ngày này, hắn nhất định sẽ nhắc nhở nàng có chút hoa yêu cầu phơi nắng, có chút hoa là không thể phơi nắng. Nếu như sớm biết có ngày này, hắn nhất định theo nàng loại đầy sân xài tất cả đều là nàng yêu thích. Nếu như sớm biết có ngày này, Lâm Ý Thiển cũng bị lời của cố niệm thâm cho nói ngây ngẩn, ngươi lại loại một viện xài, ta sau đó mỗi ngày cùng ngươi tưới nước. Đây là lớn như vậy, êm tai nhất âm thanh, nhất cảm động. Nếu như sau này cuộc đời còn lại, đều có hắn làm bạn. Nàng đưa tay dắt tay cố niệm thâm, hút mắt hồng hồng nói. Ta đã trồng cây cây hạnh, dung mạo rất được, hạnh rất ngọt. Còn có chương một. Hôn An. Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 671 Người đều ăn nhiều trúng độc, sẽ không không thừa nhận chứ. Mỗi lần mang đi trường học, suy nghĩ nhiều hướng trên bàn sách của hắn thả mấy viên. Suy nghĩ nhiều để cho hắn nếm thử, nàng tự tay loại hạnh có bao nhiêu ngọt. Tay nàng hoành nắm tay cố niệm thâm, dài nhất ngón giữa có thể câu đến lòng bàn tay của cố niệm thâm, nàng dùng ngón tay tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng gãi. Quấy nhiễu cố niệm thâm tâm đi theo lòng bàn tay cùng nhau ngứa ngáy. Chưa bao giờ nghĩ tới có ngày này, lâm ý thiện sẽ đối với hắn ôn nhu như thế, chưa bao giờ nghĩ tới kiêu ngạo thanh cao lâm ý thiện, sẽ có như vậy tiểu nữ nhân một mặt. Cố niệm thâm theo dõi hắn cùng lâm ý thiện dắt ở chung với nhau tay, tay nàng cùng tay hắn như vậy ở chung một chỗ, lỗ da nhỏ như vậy, ngón tay nhỏ như vậy, móng tay cũng phá lệ trong sáng, nhắn nhủi lòng bàn tay dán vào da của hắn. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, tuyệt không thể tả. Lâm ý thiện nói nói ra thật lâu, cố niệm thâm đều không có thanh âm, nàng bất mãn cau mày. Ngươi đều ăn nhiều ăn chúng độc. Ngươi sẽ không không thừa nhận chứ? Nàng bĩu môi, giống như đứa trẻ tức giận. Cố niệm thâm vội vàng gật đầu, ừ, ta thừa nhận. Lâm Ý Thiển hài lòng cười lên, thu tay về, cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xuống xe. Cố niệm thâm cũng không nhanh không chậm xuống xe, hai người tiến tới với nhau, Lâm Ý Thiển tay lại kéo cánh tay của cố niệm thâm, vừa đi vừa nhìn cố niệm thâm hỏi. Vậy ngươi cảm thấy là loại hoa tốt vẫn là loại cây ăn quả tốt. Nghe được vấn đề này trong đầu của cố niệm thâm đầu tiên loại bỏ một cái cây cùng hoa cảnh tượng. Nhất định là hoa cảnh tượng đẹp hơn. Nhưng khẳng định không thể nói sai cái tên này đem hoa loại chết rồi cây ăn quả trồng sống rồi. Nếu là hắn nói loại hoa được, nàng nhất định sẽ tức giận. Cố niệm thâm suy nghĩ, vội vàng sửa lại. Loại cây ăn quả quả thực. Quả nhiên câu trả lời này để cho lâm ý thiện tâm hoa nộ phóng, ta cũng cho là như vậy. Nàng hai tay đem cố niệm thâm cánh tay ôm chặt hơn rồi. lén lén quay đầu quét mắt trong nhà này xài trong lòng có một tí tiểu tiểu đắc ý. Cố niệm thâm chặt mím khóe miệng, ám thầm thở phào nhẹ nhõm thật may hắn cơ trí. Cửa mở ra, đến cánh cửa, bước chân của lâm ý thiện có chút hèn nhát, chính xác điểm nói là khẩn trương. Này bằng với là nàng lần đầu tiên đến nhà mẹ chồng tới, mấu chốt nhất là tịch hạ cũng tại. Một hồi nếu là nàng nói cái gì, đắc tội tịch hạ cố niệm thâm sẽ không đứng ở bọn họ bên kia, ba người đối phó nàng một người đi. Lâm ý thiển cùng ở bên cạnh cố niệm thâm suy nghĩ miên man. Vào cửa, cố niệm thâm mở ra tủ giày, bên trong liếc nhìn lại tất cả đều là nữ nhân giày, nhìn kỹ mới phát hiện só xỉnh các tầng bên trong có một đôi màu xanh đen kiểu nam dép, một đôi bạc sắc kiểu nam giày thể thao. Lâm Ý Thiển nhìn thấy cặp kia giày thể thao, bản năng nghĩ cố niệm thâm có phải hay không là tới ở qua. Bằng không làm sao sẽ thả giày thể thao ở chỗ này. Là niệm thâm tới rồi. Đại khái là nghe được động tĩnh Hồng Di từ bên trong chạy đến. Nàng xem trước đến Cố Niệm Thâm, chờ Lâm Ý Thiền ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Lâm Ý Thiền, rất kinh ngạc, tiểu ý cũng tới rồi. Lâm Ý Thiền lúc trước thường xuyên cùng với Tống Thường Lâm ở chung một chỗ, người nhà họ Tống đối với nàng đều biết. Nàng mỉm cười đối với Hồng Di gật đầu một cái, Hồng Di Hồng Di ngẩn người phản ứng lại bận đến trước mặt bọn họ theo trong tủ giày cầm đôi màu hồng nữ sĩ xếp thả vào dưới chân Lâm Ý Thiển nhanh thay đi. Lâm Ý Thiển nhìn lấy màu hồng gấu con đồ án dày lại nhìn một chút trong tủ giày cặp kia màu xanh đen kiểu nam xếp, Giống nhau như đúc kiểu dáng, giống nhau như đúc đồ án. Là tình nhân xếp. Lâm Ý Thiển quý đầu trong lòng có chút lấp, nàng không muốn xuyên tịch hạ dày.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 Đang suy nghĩ cố niệm thâm bỗng nhiên đem cặp kia màu xanh ra trời kiểu nam dép lấy ra, ngươi mặc cái này đôi. Ngạc! Lâm ý tiện ngẩng đầu lên hỏi. Vậy còn ngươi? Nàng có chút khẩn trương, sẽ không phải là nhìn ra tâm tư của nàng rồi đi. Cố niệm thâm nói. Ta chân không. Nói lấy hắn cởi giày trực tiếp chân trần hướng trong phòng đi. Lâm ý tiện thấy vậy. Vội vàng cũng tới giày ra mặt vào dép Đuổi theo bước chân của cố niệm thâm Mẹ ta ở trên lầu Trong phòng khách không có tống thường văn Cùng bóng người của Lâm Tiểu Ngư Cố niệm thâm xoay người hỏi Hồng Di Hồng Di gật đầu Vâng, bọn họ vừa trở về Hiện tại khả năng ở trên lầu Dỗ hài Tử đi ngủ Bọn họ Lâm Ý Thiển nghe vậy Lập tức kéo lấy tay của cố niệm thâm chạy lên lầu Lên lầu Vừa vặn đụng phải chuẩn bị vào thư phòng Tống Thường Văn, Lâm Ý Thiển lập tức gọi nàng, mẹ. Tống Thường Văn nhìn thấy bọn họ hai rất kinh ngạc, các ngươi trễ như vậy làm sao tới rồi. Lâm Ý Thiển nói, chúng ta tới xem một chút ngài thuận tiện tiếp tiểu ngư về nhà. Nàng không nên để cho cố niệm Thâm cái tên này nói rồi, hắn khẳng định sợ hắn mẹ. Tống Thường Văn nghe một chút muốn tiếp Tiểu Ngư trở về, nhớ mày Tiểu Ngư ở chỗ này của ta đều ngủ rồi, tại sao phải nhận về nhà? Trên mặt viết đầy không đồng ý. Lâm Ý tiện cười lắc đầu một cái, không sao, ta dẫn hắn trở về ngủ. Ngữ khí của nàng có chút cứng rắn, Bởi vì nàng nếu đem cố niệm thâm kéo tới rồi, liền chưa từng nghĩ thỏa hiệp. Bất kể như thế nào nàng cũng không có khả năng đem tiểu ngư tự mình bỏ ở nơi này cùng tịch hạ tiếp xúc. Nàng mặc kệ nàng có phải hay không là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, từ nay về sau, lão công cùng con trai đều là của nàng. Nàng nếu coi trọng rồi. Tống Thường Văn cũng cảm giác được giọng nói của lâm ý thiện cứng rắn trực tiếp mặt lạnh rồi, Hai tử đều ngủ thiếp đi, các ngươi nhất định phải bắt hắn cho đánh thức sao. Bất quá nàng lại nhìn lấy cố niệm thâm nói Nổi giận cũng không trực tiếp đối với con dâu Điểm này để cho lâm ý thiện không ti khí Nàng quay đầu nhìn một chút cố niệm thâm Hắn huyệt miệng vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Tống Thường Văn Chống lại ánh mắt của lâm ý thiện Hắn vội vàng có thái độ ta ôm lấy chắc chắn sẽ không tỉnh Nói lấy hắn không lại cho Tống Thường Văn cơ hội nói chuyện Dắt Lâm Ý Thiển hướng căn phòng của Tống Thường Văn phương hướng đi. Hắn cảm thấy Tống Thường Văn hẳn là đem tiểu ngư đặt ở phòng của nàng. Bọn họ mới vừa đi hai bước bên tay trái cửa một căn phòng bỗng nhiên mở rồi tịch hạ từ bên trong đi ra trên người nàng mặc lấy rộng thùng thình quần ngủ tóc mới vừa tắm nửa khô nửa ướt, xóa, lộ ra người phá lệ rõ ràng gầy. Nhìn thấy cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển, nàng dừng bước lại tiểu ý. Trước biểu tình kinh ngạc cùng ngữ khí kêu Lâm Ý Thiển một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người cố niệm thâm. Nàng nhìn mặt của cố niệm thâm trên mặt mũi tiểu tuổi có một tia ánh sáng, nhưng nhìn thấy cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển rắc ở chung với nhau tay, nàng màu mắt có án trầm. Lâm Ý Thiển rất bén nhạy nhận ra được tịch hạ sắc mặt thay đổi, nàng tâm cơ nắm chặt năm ngón tay, đem tay của cố niệm thâm vững vàng cầm. Sợ hắn sẽ chiếu cố đến tịch hạ cảm thủ buông nàng ra Sau đó nàng hào phóng ngứ khí cùng tịch hạ chào hỏi tịch hạ còn chưa ngủ Tịch hạ cong môi mỉm cười gật đầu Ừ buổi tối ta cùng A Di mang tiểu ngư tại thương trường chơi đến bây giờ mới trở về Lâm Ý Thiển nghe vậy mặt liền biến sắc Quả nhiên Hồng Di nói bọn họ bên trong có tịch hạ Tịch hạ đem phản ứng của Lâm Ý Thiền cũng nhìn ở trong mắt, tiếp tục mỉm cười nói. Tiểu ngư chơi quá mệt mỏi, trở lại một cách liền ngủ mất rồi, ta cho hắn tắm, đều còn chưa kịp cho hắn sấy tóc đây. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 673. Nếu không chúng ta buổi tối cũng tại mẹ nơi này ngủ đi ngữ khí của nàng Lâm ý thiện nghe xong cực kỳ không thoải mái Thật giống như nàng và tiểu ngư rất quen Thật giống như nàng là Mẹ của tiểu ngư Lâm ý thiện cũng cong môi Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói Tịch tiểu thư thân thể không được Còn phải chiếu cố hài tử Thật sự là làm khó dễ ngươi rồi Tịch hạ cười lắc đầu Ta rất thích tiểu ngư đây Không có chút nào làm khó. Nói lấy nàng quay đầu, hướng trong căn phòng liếc mắt nhìn. Lâm ý tiện biết tiểu ngư khẳng định ở trong cái căn phòng này, về phần đây là người nào căn phòng. Nàng mặc kệ, nàng nhất định muốn đem tiểu ngư mang về. Suy nghĩ, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm, niệm thâm tiểu ngư ngủ thiếp đi, nếu không chúng ta buổi tối cũng tại mẹ nơi này ngủ đi. Các ngươi nếu không sợ chán phép. Bọn họ ở nơi này ngủ rồi Nàng chỉ cần cùng lão công con trai ở chung một chỗ Nơi nào đều có thể Không đợi cố niệm thâm đáp lại nàng Nàng lại nhìn lấy tịch hạ hỏi Tiểu ngư là ở trong cái căn phòng này sao Tịch hạ bởi vì lâm ý thiền đối với cố niệm thâm câu kia Buổi tối liền ở đây ngủ đổi sắc mặt còn không có tỉnh lại Lần nữa chống lại ánh mắt của lâm ý thiền Nàng lộ ra có chút ớt tiếp không nổi Nàng gật đầu một cách trả lời. Vâng, đây là A-Z mới vừa để cho người dọn dẹp căn phòng đặc biệt vì tiểu ngư bố trí. Nghe vậy, lâm ý thiện trong lòng thoáng thư thái một chút, cũng còn khá cái này không phải là căn phòng của tịch hạ. Nếu không nàng muốn sầu làm sao cứng rắn xông vào ôm đi tiểu ngư đây, nàng lập tức kéo lấy cố niệm thâm hướng trong căn phòng đi. Cố niệm thâm vào phòng quay đầu nhìn Tống Thường Văn cho nàng một cái ánh mắt trách cứ Nàng liền không thể nhìn một chút sao Làm sao nhiều năm không có cháu trai nàng cũng không đã tới sao Nhất định phải ở nơi này trong lúc mấu chốt biểu hiện rõ ràng như vậy Còn đặc biệt bố trí thiếu nhi phòng Cố niệm thâm nhìn lấy trong phòng thiếu nhi bố trí Tim đập rộn lên có phải hay không Cái này cũng quá rõ ràng rồi Tống Thường Văn rất tức giận tức chít. Cố niệm thâm càng là trột dạ bộ dáng, nàng càng là sinh khí, chính mình cháu trai ruột không thể nhận thức cái này tính là chuyện gì mà. Nàng làm sao lại sinh một cách như vậy kinh sợ con trai. Lâm ý thiện nhìn thấy căn phòng bố trí trong lòng lại càng thêm xác định Tống Thường Văn có phải hay không là biết thân phận của Tiểu Ngư rồi. Khả năng không cần thiết nghi ngờ nhất định là biết rồi. Hiện tại nàng chỉ muốn biết, nàng biết rồi tại sao không xuyên phá bọn họ đang tính toán cái gì. Nàng bố trí ở chỗ này thiếu nhi phòng còn đem tiểu ngư mang về rồi trọng điểm là. Để cho tịch hạ đang chiếu cố. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lâm ý thiển một bên suy nghĩ, một vừa quan sát căn phòng trên dưới giường giường đại dương xê di màu xanh da trời trong căn phòng bày rất nhiều đồ chơi cái này nhìn lấy không giống như là một chút kiệt tác, nhất định là sớm đã có chuẩn bị rồi. Các ngươi buổi tối muốn ở nơi này sao? Tịch hạ đi theo Lâm Ý Thiển cùng sau lưng cố niệm thâm đột nhiên hỏi. Không đợi Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm trả lời, Tống Thường Văn ở phía sau lạnh lùng nói. Cút nhanh lên trở về, đừng đến chỗ của ta thêm phiền toái. Vép bỏ vô cùng. Lâm Ý Thiển xoay người. Một mặt nịnh hót cười đối với Tống Thường Văn nói Mẹ, ngươi đến thích ứng, tương lai một ngày nào đó ngươi muốn về hưu, ta cùng niệm thâm muốn biếu ngài Biếu ta Tống Thường Văn giống như là nghe được trò cười, chớ đem ta cho tức chết ta coi như cám ơn trời đất Nàng đối với lâm ý thiện lườm một cái, ngạo kiều hất càm lên Một mặt không nhìn chúng bộ dáng của nàng Chuyện tối ngày hôm qua ta hung hăng giáo huấn qua niệm thâm rồi, hắn không nên ở trước mặt mẹ bảo vệ ta. Lâm ý kiển bỗng nhiên nhấc lên hôm qua bầu trời sự tình cao mày tự trách lên. Nói xong nàng trả lại cho cố niệm thâm một cái ánh mắt trách cứ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 674 Môn mi ta cũng muốn ăn kem Tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía tống thường văn hỏi Hắn tối hôm qua không có tới cùng ngày nói xin lỗi sao Ý của lời này rất dễ hiểu Ngươi nhìn con của ngươi nhiều nghe lời của ta Ta để cho hắn tới xin lỗi ngươi Nàng liền tới rồi Thật ra thì Nàng túy ông ý không ở Tống Thường Văn, mà là tịch hạ. Bởi vì tịch hạ một mực đang. Tại, nhìn cố niệm thâm, ánh mắt liền không có từ trên mặt hắn rời đi qua. Tống Thường Văn vốn là tức giận, nghe xong lời của Lâm Ý Thiển càng là tức không muốn nói chuyện, sầm mặt lại, lại không tiện phát tác. Cố niệm thâm cảm thấy tiếp tục như vậy, nhất định phải xảy ra chuyện. Hắn buông ra tay lâm ý thiển trực tiếp hướng mép giường đi, chuẩn bị đem tiểu ngư ôm đi. Tịch hạ bỗng nhiên cười nói. A di tiểu ý bọn họ ở chỗ này ngủ, trong nhà ngược lại cũng náo nhiệt điểm. Ta nói chơi, ta mới vừa rồi trên đường tới thấy được một nhà kem tiệm, nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng, ta muốn đi ăn. Nàng ra căng âm lượng. Bống thường văn sợ đánh thức tiểu ngư, nghiêm nghị khiển trách nàng, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Môn mi ta cũng muốn ăn kem. Lâm tiểu ngư bỗng nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Hắn trở mình một cách bò dậy ngồi, rất sợ động tác chậm, liền không ăn được kem rồi. Trong mắt lâm ý thiển thoáng qua một vệt được như ý cười. Quả nhiên là con trai của nàng, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn. Lâm Ý Thiền không vội để ý tới Tiểu Ngư, cau mày trách cứ Tống Thường Văn, "Mẹ người xem ngài lớn tiếng như vậy, đem Tiểu Ngư đều đánh thức." "Ngươi!" Tống Thường Văn cắn răng, tay chỉ Lâm Ý Thiền. Rõ ràng là nàng lớn tiếng đem hài tử đánh thức, bây giờ còn trả đũa. "Vô pháp vô thiên." Lâm Ý Thiền cong môi trở về cho Tống Thường Văn một cái nụ cười vô hại. Sau đó mới xoay người đi hướng Tiểu Ngư, Tiểu Ngư tỉnh rồi, chúng ta liền cùng đi ăn kem đi. Nàng đến mép giường, đem Tiểu Ngư ôm lên. Cố niệm thâm nhìn lấy Lâm Ý Thiển, rất không nói gì. Tên ngu ngốc này, gan to nhỉ không được, lại dám gắn đường nhà bọn họ Tống Thái Hậu. Lâm Ý Thiển nhìn lấy Tiểu Ngư nói, không có hỏi ý Tống Thường Văn đồng ý trực tiếp đi qua đem Tiểu Ngư bế lên. Tiểu tử còn chưa tỉnh ngủ, mộng bức vô cùng. Bị lâm ý Thiện ôm trên người, hắn lập tức lại nằm ở trên vai của nàng ngủ thiếp đi. Bộ dáng kia, so với nằm tại ngủ trên giường còn muốn an nhàn. Tống thường văn sầm mặt lại, vốn là nghĩ nổi giận, nhìn thấy một màn kia, nàng cau mày dám đem tức giận cho đè lại. Liện như vậy, tương lai tiểu tử cũng vẫn là phải nhận thức nàng cái này mẹ kế không bằng bây giờ liền để cho bọn họ nhiều sống chung sống chung, điểm tâm sáng suốt, xứ cảm tình, điểm tâm sáng để cho nàng đại tôn tử nhận tổ quy tông. Đừng còn như vậy lén lén lút lút rồi. Lâm Ý Thiện ôm lấy Lâm Tiểu Ngư hướng ngoài cửa đi, Tống Thường Văn bỗng nhiên kêu bọn hắn lại, "Các ngươi chờ một chút." Bọn họ dừng bước lại, quay đầu nhìn lấy Tống Thường Văn. Tống Thường Văn đi tới trước mặt bọn họ, nhìn lấy Lâm Ý Thiện nói: Chuyện của công ty, vội vàng xử lý, đã sớm nên đóng cửa rồi. Chiếu cố đến lâm tiểu ngư, nàng âm thanh nói rất nhỏ. Mặc dù lần này nhất định là phải đóng cửa, nhưng nghe được lời như vậy, lâm ý thiển trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Nàng mở miệng, âm thanh lạnh thêm vài phần cảm ơn mẹ quan tâm chuyện này cũng không cần ngài quan tâm. Ngữ khí của nàng cùng thái độ cho tống thường văn cảm giác, tâm cao khí ngạo. Đống Thường Văn rất tức giận, lâm ý thiền ngươi muốn không là ta con dâu, ta mới không phiền nhà các ngươi sự tình. Nàng ý thức được lớn tiếng, vội vàng lại đè thấp, hiện tại tình huống như thế, ngươi còn muốn kinh doanh sao? Lâm ý thiền lạnh lùng nói, mặc kệ có thể hay không kinh doanh, vậy cũng là mẹ ta khổ cực sáng lập công ty. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện thuyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương sáu thật ra thì trái tim của ta là đứng ở người bên này không có ai có tư cách xem thường người bên cạnh nàng càng không thể coi như vỡ nợ cũng phải xót có tôn nghiêm bầu không khí càng ngày càng có cái gì không đúng cố niệm thâm bất thình lình mở miệng mẹ thời gian không còn sớm nên nghỉ ngơi rồi Hắn mặt không biểu tình cho Tống Thường Văn một cái ánh mắt. Sau đó đưa tay từ trong tay Lâm Ý Thiển đem Tiểu Ngư tiếp qua. Hắn sợ Lâm Ý Thiển ôm lấy mệt mỏi bởi vì Lâm Tiểu Ngư đều đá hơn 40 cân. Lâm Ý Thiển ôm lấy quả thực cố hết sức có thể đến trên người cố niệm thâm ung dung liền cùng ăn cơm một dạng, một cái tay liền ôm lấy rồi. Một cái tay khác sắt tay Lâm Ý Thiển dắt nàng hướng hướng thang lầu đi. Không để ý tới nữa Tống Thường Văn. Xính cái gì có thể? Bọn họ đi không bao xa, sau lưng truyền tới Tống Thường Văn tức giận âm thanh. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đều không để ý, chờ lên xe chạy xe cố niệm thâm mới đối với Lâm Ý Thiển nói. Tối hôm qua ta cùng nàng nói xong rồi, không cho nàng quản. Hắn đến vì chính mình giải thích một chút. Hắn tình nguyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu bất hòa cũng không cần để cho lão bà hiểu lầm. Lâm ý thiện không nghĩ tới cố niệm thâm còn cùng với nàng giải thích một chút bởi vì cái này quả thực không phù hợp hắn cái kia ngạo kiều tính cách. Cái xe này lên không có an toàn ghế ngồi, nàng không yên tâm tiểu ngư một người ngồi phía sau cho nên cùng hắn tại ngồi phía sau. Nàng quỳ đầu xác nhận tiểu ngư gối chân của nàng ngủ thiếp đi, mới ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm thử dò xét hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy ta đối với bà bà không hiếu thuận? Trong lòng thật ra thì là thật có chút sợ hãi. Nàng từ nhỏ đã thề, nếu như nàng có thể cùng với cố niệm thâm ở chung một chỗ, nàng nhất định sẽ yêu ai yêu tất cả, đem mẹ hắn làm mẹ ruột nàng. Thật ra thì trái tim của ta là đứng ở ngươi bên này. Cố niệm thâm quay đầu cho Lâm Ý Thiển một cách chấn an ánh mắt. Một câu nói này, cách này một cách ánh mắt. Dù là chẳng qua là kế hoán binh, chỉ là vì chấn an cũng là thái độ của hắn. Lâm Ý Thiển rất vui vẻ yên tâm, cũng rất cảm động, nàng hé miệng vui vẻ cười cười. Ngày thứ hai trả hàng lại số liệu vẫn còn đang không ngừng đổi mới, đã hơn hai ức rồi. Trong kho hàng bây giờ còn đúng rồi hơn hai ức hàng tích trữ. Tiếp tục như vậy nữa, phỏng trừng nàng mấy năm nay tiền kiếm được đều lấy ra cũng quá sức. Nàng phải gọi điện thoại cùng bạch sắc thương lượng một chút. Lâm Ý thiển suy nghĩ cầm điện thoại di động lên gọi đến số của bạch sắc. Đây là tiểu ngư sự tình sau, nàng lần đầu tiên cho bạch sắc gọi điện thoại. Điện thoại kết nối trong ống nghe truyền tới âm thanh của bạch sắc tiểu ý. Thanh âm của hắn có chút câm, nghe vào rất sáng vẻ mệt mỏi, lâm ý thiện không nhịn được quan tâm, ngươi làm sao vậy? Không có làm sao? Bạch sắc nhàn nhạt trả lời một tiếng, sau đó hỏi tiếp. Ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Lâm ý thiện hỏi. Chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Bạch sắc biết nàng tại sao đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi tiền gửi ngân hàng, hắn cười nói. Không cần lo lắng, chúng ta còn có tiền lắm, chuyện ngươi muốn làm cứ việc yên tâm đi làm. Nhiều tiền, đó là có bao nhiêu tiền? Lâm Ý Thiển lúc này mới phát hiện, nhiều năm như vậy, nàng năm chính mình bao nhiêu tiền gửi ngân hàng cũng không biết, chỉ biết bất động sản có bao nhiêu. Ở bên ngoài bận rộn trở lại chính là hài tử, cơ hồ không có tâm tư đi quản những chuyện khác, mua phòng ốt. Mua xe tử, sự tình tắc loại tất cả đều là Bạch Sắc đang làm. Khả năng bởi vì cho tới bây giờ không có thiếu tiền cho nên liền không có cân nhắc qua những thứ này. Nhưng là bây giờ, nàng nhất định phải biết rồi còn có bao nhiêu tiền. Bạch Sắc nói, ta tại mười mấy cái ngân hàng mua 300 triệu quản lý tài sản. Lâm Ý Thiển nghe được 300 triệu, mấy con số này chấn kinh, làm sao sẽ có nhiều tiền như vậy. Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 676, là thời điểm cùng Bạch Sắc phân rõ một chút. Bạch Sắc cười nói, chúng ta mấy năm nay kiếm, Lâm Ý Tiền lắc đầu, không đúng, hai năm trước giá trị bản thân của nàng còn không có cao như vậy. Một năm kiếm được tiền cùng phòng làm việc phân một phần cơ hồ còn dư lại không được bao nhiêu rồi gần 2 năm mặc dù hàng năm là kiếm lời rất nhiều tiền nhưng là cùng phòng làm việc phân một phần. Sau đó mua phòng ốt ở trong nước mở làm việc phòng cộng thêm đủ loại chi tiêu cũng không khả năng sẽ có 300 triệu. Mặc dù không biết rõ ràng chi tiết nhưng đại khái tài khoản nàng vẫn có thể tính ra. Cái này 300 triệu. Nàng dám khẳng định. Không phải là nàng mấy năm này kiếm Nàng càng ngày càng hoài nghi thân phận của bạch sắc rồi Nhưng là cùng tống thường văn đều tiểu ngư giống nhau Nàng cũng không nghĩ ra bạch sắc động cơ Nếu như hắn thật sự là cái sao đại nhân vật lợi hại mà nói Tại sao mấy năm này cam nguyện giống như cái nam bảo mẫu một dạng ở bên cạnh nàng Hỏi qua mấy lần Hắn đều là đùa dỡn lấp liếm cho qua Rất hiển nhiên hắn không muốn nói Lâm Ý Thiển bên này thật lâu đều không âm thanh, bạch sắc ở bên kia tò mò hỏi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Phía dưới có hoạt động gì có thể nhận đều cho ta nhận đi? Lâm Ý Thiển không có hỏi tới bạch sắc cái kia 300 triệu tiền gửi ngân hàng sự tình, ngược lại số tiền kia không phải là nàng kiếm được. Nàng cũng sẽ không yên tâm thoải mái dùng, vẫn là phải chính mình kiếm mới được. Bạch sắc biết Lâm Ý Thiển tiếp nhận công việc là vì viết Lâm thì hiện tại hang lớn, hắn rất thương tiếc, tiểu ý, vì kiếm tiền, không cần phải. Lâm Ý Thiển câu môi khẽ cười nói. Vậy ta còn là muốn kiếm tiền, ngươi biết ta cho tới bây giờ cũng không muốn dựa vào bất luận kẻ nào. Nàng vốn cho là bọn họ chẳng qua là quan hệ hợp tác, nàng kiếm tiền bọn họ chia làm. Là nàng quá ngây thơ rồi. Mặc kệ bạch sắc là thân phận gì, nàng đều là thời điểm muốn cùng hắn phân rõ rồi. Lâm Ý Tiền rất giữ vững bạch sắc bất đắc dĩ, được, ta sẽ nhìn lấy giúp ngươi nhận. Ừ. Lâm Ý Tiền đáp lại một tiếng, cút điện thoại. Mới vừa để điện thoại di động xuống, ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, nàng cho là bí thư hoặc là nhân viên, đáp một tiếng, ánh mắt liền nhìn về phía màn hình máy vi tính, công tác chuẩn bị rồi. Cửa mở ra cánh cửa truyền tới âm thanh của bí thư, lâm tổng, vị này tịch tiểu thư nói tìm ngài, cùng ngài nhận biết. Tịch hạ. Lâm ý thiện đột nhiên ngẩng đầu lên, tịch hạ ăn mặc màu đỏ áo, màu đen quần dài, cóng lấy sau lưng hương làm sao màu đỏ sách tay nhỏ, đứng ở cửa. Trên mặt trang điểm trang, nhìn qua khởi sắc tốt hơn rất nhiều. Chống lại lâm ý thiện nhìn về phía ánh mắt của nàng. Nàng cong môi mỉm cười cùng với nàng chào hỏi tiểu ý. Bí thư thấy vậy, xác nhận bọn họ hai đích xác là nhận biết. liền yên tâm đi ra ngoài. Tịch hạ bước chân đi vào phòng làm việc của Lâm Ý Thiển cửa tự động đóng lại rồi. Lâm Ý Thiển đứng dậy, nhanh đón tịch tiểu thư sao ngươi lại tới đây. Tịch hạ vừa đi vừa đánh giá chung quanh, khói miệng một mực duy trì mỉm cười nhàn nhạt. Lâm Ý Thiển đến trước mặt nàng. Tay chỉ vế salon, ngồi bên này đi. Không được, ta đã nói với ngươi mấy câu nói liền đi, không quấy giấy ngươi công tác. Tịch hạ cười khoát khoát tay, sau đó quý đầu theo trong túi sách lật. Nhảy ra một tấm một cây nào đó ngân hàng thẻ vàng. Hai tay đưa cho lâm ý thiện, ta biết công ty ngươi xảy ra chuyện rồi, một mực cũng không nghĩ ra biện pháp gì giúp ngươi, nơi này là ta một chút tích góp. Có hai chục triệu là A-di cho ta tiền tử, còn có mười triệu là mấy năm này sinh nhật, A-di cấp cho. Lâm Ý tiền sườn sốt một chút. Nàng bản năng quý đầu nhìn tịch hạ đưa cho nàng thẻ, ở dưới ngọn đèn chợt hiện ánh sáng, nhức mắt vô cùng. Nàng câu môi cười cười, thật châm chọc, Tịch hạ hai tay một mực duy trì một cách tư thế, chờ lấy Lâm Ý tiền đưa tay tiếp thẻ. Hôn an, sở tăng đan lão công tạc vi dương thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website tudiu chương 6.77 6.74 thấy Lâm Ý Tiễn vẫn nhìn chằm chằm vào thẻ không có đồng tính, nàng cắn cắn môi, âm thanh càng nhỏ hơn yếu hơn, ta biết những thứ này không giúp được ngươi bao nhiêu, nhưng đây là ta tấm lòng thành. Lâm Ý Tiễn ngẩng đầu nhìn nàng Khóe miệng một màn kia châm chọc cười làm lớn ra tịch tiểu thư quá khách khí, đây chính là ba chục triệu, ta cùng tịch tiểu thư không có chín đến có thể lẫn nhau mượn ba chục triệu trình độ. Lời này coi như là rất trực tiếp rồi. Ba chục triệu thật không phải là số lượng nhỏ rồi. Nàng là ôm lấy dạng gì tâm tính tới, nàng tải đem tấm này thẻ đưa cho nàng thời điểm, vậy là cái gì dạng tâm tình? Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Tịch hạ nghe xong lời của Lâm Ý Thiển, tay run một cái, vội vàng giải thích. Tiểu ý ngươi đừng đối với ta có địch ý, ta là thực sự muốn cùng ngươi làm bạn. Nàng tạm thời đem cầm thẻ tay thu hồi đi, mắt lóng lánh nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Muốn nhiều chân thành liền có bao nhiêu chân thành, chân thành trong còn mang theo một tia ủy khuất. Không có địch ý. Muốn cùng nàng làm bạn. Trước lúc này nàng còn cảm thấy có phải là nàng hay không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Đối với nàng tịch hạ còn có một chút chút ái náy Bởi vì nàng hiểu rất rõ mười mấy năm thích là cảm giác thế nào Có thể hiểu rõ nàng đột nhiên mất đi có bao nhiêu đau Có thể tại nàng chuyển tấm này thẻ cho nàng Thời điểm trong nội tâm nàng cảm giác như vậy nhất thời biến mất rồi Nàng nhìn tịch hạ Rất uyển chuyển cự tuyệt nàng. Ta cùng tịch tiểu thư chỗ cũng có 7-8 năm, từ tiểu học đến cao trung quan hệ một mực ôn hòa, khả năng là bởi vì ta cùng tịch tiểu thư thật sự không thích hợp làm quá bạn thân. Nàng và tịch hạ đã định trước sẽ không trở thành bằng hữu. Một điểm này, nàng theo thích cố niệm thâm một khắc kia bắt đầu cũng đã nghĩ đến. Tịch hạ bị lâm ý thiển nói sắc mặt tái nhợt, lâm ý thiển dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Bất quá ta có chuyện nhất định phải cùng ngươi chọn lựa minh Nàng nhìn tịch hạ tuyên bố tuyên cáo rộng, đó chính là cố niệm thâm bây giờ là chồng ta, mà kể tịch tiểu thư cùng hắn có quá khứ gì, hy vọng tịch tiểu thư có thể khống chế một chút chính mình. Một màn này, là nàng mấy năm nay nằm mơ đều muốn. Đối với tịch hạ tuyên bố, nàng đối với cố niệm thâm nắm giữ quyền, Sắc mặt của tịch hạ đột biến tâm tình cũng đột nhiên kích động tiểu ý, ta cùng niệm thâm mười mấy năm cảm tình. Nàng đưa tay nắm lấy cánh tay của lâm ý thiện gầy yếu củi khô tay, khí lực lại không nhỏ vô cùng. Móng tay đều nhanh muốn bấm vào trong thịt của lâm ý thiện rồi. Lâm ý thiện biết mục đích của nàng không phải là bấm nàng, nàng là khẩn trương. Nàng nghĩ tịch hạ khả năng đến bây giờ cũng còn không đem hôn nhân của nàng và cố niệm thâm coi là chuyện đáng kể, đến bây giờ cũng còn cho là cố niệm thâm một ngày nào đó còn có thể trở lại bên người nàng. Thật ra thì cũng không trách nàng sẽ có ý nghĩ như vậy, ngay từ đầu nàng cũng cho là như vậy. Chờ hắn ngồi vững vàng mỹ cách tổng giám đốc vị trí, một ngày nào đó nàng sẽ bị ném bỏ, hắn sẽ trở lại bên cạnh tịch hạ. Nhưng bây giờ... Trong đầu của lâm ý thiện thoáng qua những ngày qua cùng cố niệm thâm từng hình ảnh bên tai vọng về lên những ngày qua cố niệm thâm nói với nàng từng câu nói. Khóe miệng nàng ngọt ngào tự tin nhích lên tới ngẩng đầu lên đối với tịch hạ chọn một cách lông mày, vậy thì thế nào? Tình yêu là chẳng phân biệt được tới trước tới sau không phải sao? Nàng tự tin để cho tịch hạ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sườn sốt một hồi lâu, nàng phản ứng lại ý thức được chính mình quá lỗ mãng, vội vàng buông ra cánh tay của lâm ý thiện. Sau đó nhìn nàng nói. Ta biết không thế nào, ta nói để cho ngươi đem hắn trả lại cho ta khẳng định là không có khả năng, cho nên ta chỉ có thể chúc phúc các ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 678 Niệm thâm là ta theo trong đại hỏa cứu ra. Khóe miệng nàng cũng tưu dấn ra một vệt cười, chẳng qua là cười có chút lạnh lẽo, nàng tiếng nói hơi ngưng lại, vừa tiếp tục nói. Nhưng hạnh phúc của hắn là ta cả đời này nguyện vọng lớn nhất, đây cũng là giúp ngươi điểm xuất phát. Nàng nơi tay giúp Lâm Ý Thiển thời điểm ánh mắt cùng ngữ khí là rất tự tin Thậm chí mang theo điểm bố thí Nói xong nàng đi về phía trước mấy bước Đi tới Lâm Ý Thiển trước bàn làm việc Đem thẻ trực tiếp đặt ở trên bàn của nàng Sau đó nàng lại nhìn lấy Lâm Ý Thiển nói Ta biết công ty ngươi mặc kệ cần bao nhiêu tiền Niệm thâm đều sẽ cho ngươi Nhưng ta muốn giúp niệm thâm một chút Dù cho một chút Lâm ý thiện đại khái hiểu ý tứ của nàng. Nàng biết cố niệm thâm nhất định sẽ giúp nàng, nếu như nàng dùng tiền của nàng, thì đồng nghĩa với nàng vì cố niệm thâm chia sẻ áp lực. Bao nhiêu không phải là trọng điểm, trọng điểm là nàng tham dự cùng chuyện có liên quan đến cố niệm thâm. Lâm ý thiện khó tin điểm đảm nho nhã yếu đối tịch hạ, lại sẽ có sâu như vậy tâm tư. Hơn nữa còn có lý chẳng sợ như vậy đứng ở trước mặt nàng biểu minh tâm tư như vậy. Nàng thu hồi trên mặt khách sáo nụ cười, biểu tình lãnh khốc lên, "Tịch tiểu thư xin ngươi muốn tự trọng, không nên ép ta đem lời nói quá khó nghe, ta sợ thân thể của ngươi không chịu nổi." Nói thêm gì nữa, nàng không có thể bảo đảm nàng đột lưới lên có thể hay không kích thích đến nàng mắc bệnh. Đến lúc đó cố niệm thâm không tìm nàng phiền toái tống thường văn có thể sẽ đem nàng ăn. Nàng rất rõ ràng tịch hạ đối với tống thường văn mà nói ý vị như thế nào là sinh mệnh. Niệm thâm là ta theo trong đại hỏa cứu ra. Tịch hạ bỗng nhiên rời đi đề tài. Vành mắt nàng đỏ lên trong mắt chợt hiện lệ quang, mất một lúc liền nước yêu kiều. Lâm ý thiển kích động chừng hai mắt, đây là nàng một mực muốn biết sự tình. Nàng đi sau cố niệm thâm đắc xảy ra chuyện gì Nhưng là nàng lại có chút sợ hãi biết Sợ hãi biết hắn cùng tịch hạ đã từng từng vào sinh ra tử Tịch hạ tiếp lấy đi xuống nói Ta không biết cách này ngươi có biết hay không Nhưng là niệm thâm vì sao lại tại trong đại hỏa ngươi khẳng định không biết Nói lấy nàng đột nhiên ra tăng âm thanh Bởi vì hắn cho là ta ở bên trong Hắn là vọt vào tìm ta Lâm ý tiện nghe vậy, rũ xuống chân bên hai tay run lên bần bật trong lòng một trận như đau khuấy đau đớn kịch liệt. Nàng mười ngón tay nắm chặt, nắm chặt quả đấm, cố gắng ẩn nhẫn khắc chế. Tịch hạ quan sát phản ứng của nàng câu môi lạnh lùng cười nói. Có lúc ta đang nghĩ còn không bằng khi đó liền cùng hắn cùng nhau không ra ngoài, như vậy niệm thâm liền mãi mãi cũng là của ta. Ngữ khí cùng cách kia lạnh giá vô vọng thần thái. Nhìn qua là thực sự hối hận Lâm ý tiền không muốn tại nghe tiếp cắt đức tịch hạ đủ chưa Đi học những năm đó nàng đã nhìn đủ rồi bọn họ hai ở chung với nhau đủ loại đã đủ Năm năm này nàng tránh khổ cực nàng không muốn lại biết bọn họ ăn ái chi tiết Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm cố niệm thâm bây giờ là chồng nàng Nàng bây giờ là cố niệm thâm hợp pháp vợ Ú niệm thâm nói qua phải bồi nàng cùng nhau loại hoa, muốn mỗi ngày cùng nàng cùng nhau tới nước. Cái khác nàng không nên nghĩ, nàng cũng không cần nghe xong. Nàng nhìn tịch hạ, khói miệng ôm lấy một vệt châm chọc cười, tịch tiểu tư không muốn hướng bạch liên hoa trên đường phát triển. Nghề nghiệp này không quá thích hợp ngươi, lực chiến đấu của ngươi có đánh cũng không đến đấu với ta trình độ. Tịch hạ muốn trong mắt còn ngậm lấy lệ, nàng nói... Không có ai muốn cùng ngươi đấu, ta nếu là có như vậy tâm tư liền không có có nhiều chuyện như vậy. Rất tự tin giọng. Lâm ý kiển trong lòng rõ ràng rất khó chịu, lại không tìm được lời hận trở về. Còn có chương 1. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679 Nàng cảm thấy tịch hạ không chỉ kỹ nữ, còn có chút ngây thơ. Bởi vì tịch hạ nói là sự thật, nếu như nàng sớm một chút dùng điểm tâm cơ, nàng lâm ý thiện liền vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Hơn nữa bọn họ hai ở chỗ này rằng co cũng không có ý gì, nàng còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ta bề bổn nhiều việc, tịch tiểu thư xin trở về đi. Lâm ý thiện trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tịch hạ cũng không có lại muốn mạnh mẽ lưu lại nói gì ý tứ, nàng quét mắt trên bàn tấm thẻ kia, thẻ này không bị hạn chế, tùy tiện quét. Nói lấy nàng vừa nhìn về phía lâm ý thiện, ta nhân tế quan hệ cũng không tệ lắm, nếu như có nhu cầu gì ta hỗ trợ, ngươi tùy thời nói với ta. Lời nàng nói, không có một câu không ở coi thường lâm ý thiện. Lâm ý thiện không nói lời nào, liền bình tĩnh nhìn nàng nói. Tịch hạ chuẩn bị đi, nhìn nàng cái kia bình tĩnh không lay động biểu tình, nàng suy nghĩ một chút lại dừng bước lại, ta biết ngươi bây giờ trừ niệm thâm, một chút núi dựa cũng không có. Ta lặp lại lần nữa, ta không là đồng tình ngươi, ta là thương tiếc niệm thâm. Nàng còn chỉnh trọng nhấn mạnh một chút. Càng nói càng cảm giác ưu việt càng mạnh rồi. Như vậy tịch hạ, lâm ý thiển là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhận biết nàng mười mấy năm rồi, nàng lần đầu tiên nhìn thấy tịch hạ tự tin như vậy hung hăng như vậy. Cho dù nàng mang cố niệm thâm đưa vòng tay cùng đồng học lấy le thời điểm cũng không có như vậy tự tin. Khi đó, nàng vui vẻ còn mang theo một tia thẻn thùng. Là thời gian lâu dài người thay đổi, vẫn là vì này tịch tiểu thư bản tính chính là như vậy nàng hiện tại có chút tin tưởng ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhân dĩ quần phân rồi nếu như không phải là một loại người như thế nào lại cùng tống phỉ phỉ chơi tốt như vậy chứ niệm sai tiểu khả ái cũng là cùng bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên làm sao lại thành hai cách bang phái đây lâm ý tiện suy nghĩ cúi đầu xuống ngoát ngoát môi sau đó ngẩng đầu lên cặp mắt trong trèo lạnh lùng nhìn lấy nàng tịch hạ Sự tự tin của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta, ngươi dựa vào cái gì cho là ta nhân tế quan hệ không có ngươi tốt. Nàng vừa nói một bên hướng trước mặt tịch hạ đến gần. Hơi ngước cầm đến trước mặt tịch hạ kêu căng mắt nhìn xuống nàng, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta có cảm giác ưu việt. Tịch hạ đối mặt lâm ý thiện, khí chàng không hề yếu. Nàng cũng rất tự tin cùng với nàng đối mặt, chúng ta quen biết cũng có mười mấy năm rồi, có thể nói từ nhỏ đã nhận biết tính cách của ngươi ta rõ ràng, ta cũng biết ngươi từ nhỏ là Thiên Kim đại tiểu thư kiêu ngạo đã quen, không dễ dàng cúi đầu, nhưng là nên cúi đầu thời điểm vẫn là phải cúi đầu. Nói xong nàng tiếp lấy lại hỏi, ngươi dám nói rời đi niệm thâm, ngươi bây giờ còn lại cái gì? Thiếu nợ thật mệt mỏi công ty sao? Nàng nhích miệng lên bờ môi chọn một cái xéo cợt đường cong. Lâm Ý Thiển cũng cười, nàng hiện tại cảm thấy tịch hạ không chỉ là kỹ nữ, còn có một chút ngây thơ. Là bởi vì mấy năm nay bị bệnh ở trong nhà ếch ngồi đáy giếng sao. Nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội nàng yêu cầu cố niệm thâm ra mặt thời điểm cố niệm thâm sẽ công khai đứng ở tịch hạ bên kia. Cũng bởi vì nàng sâu yêu biết người yêu sâu đậm là cái gì tâm tình đối với tịch hạ có vài phần lòng chắc ẩn. Cho nên nàng suy nghĩ có thể không cùng nàng tiếp xúc, liền tận lực không muốn tiếp xúc, nhưng bây giờ không cần thiết. Lâm ý tiện âm thanh vang vọng mở miệng. Tịch hạ ta ra đời liền có rất tốt nghiệp bác sĩ mẹ. Ta hiểu chuyện chính là thiên kim đại tiểu thư, liền coi như chúng ta nhà sắp phá sản, ta vẫn có thể gả cho cố niệm thâm trở thành trăm tỷ hào phú phu nhân. Đoạn đường này đều đem ngươi tịch hạ dây thành mảnh vụn cắn bã. Là nàng nhất định phải ở trước mặt nàng tìm cảm giác ưu việt, không thể trách nàng. Nàng tiếng nói ngừng xuống, lại chậm rãi nói. Còn có, nếu như ngươi thật muốn cảm thấy ta không có năng lực. Không ngại vứt bỏ hết thầy đi ra ngoài so với ta so sánh, nhìn ngươi năng lực mạnh mẽ vẫn là năng lực ta mạnh mẽ. Càng xong rồi cá biệt kêu không có tiến triển, ta nam nữ chủ làm sao lại không có tiến triển? Các ngươi tiến triển chính là tỏ tình sao? Nam nữ chủ quan hệ dù thế nào hòa hoãn dù thế nào ôn hình đều không phải là tiến triển sao? Nhìn văn liền cùng đùng đùng một dạng, chỉ theo đuổi cái kia mấy xây cao? Chiều Không cần thiết tiền hí sao? Ta nhân vật nữ chính lúc nào bởi vì hiểu lầm nhân vật nam chính cùng nữ phối thành toàn nữ phối rất sao chuyện sao? Vẫn là hai người bọn họ tâm lý chiến, nữ phối cùng con chốt thí cái gì, lúc nào được như ý qua chuyện gì sao? Bỏ văn nhiên lặng vứt sạch liền tốt rồi, tôn trọng lẫn nhau xuống, ta mỗi ngày đổi mới đều là tốn thời gian cùng tinh lực viết, mặt khác thông lệ cầu xuống phiếu. Không muốn cho tự động coi thường.